Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 127, hồi 63 Cánh thiếp tử thần Phần tiếp Lý Tẩm Hoan nói Có chi mà không cho cô đi theo Thôi đã thế, đêm nay chúng ta lên đường đi Tổ Nhị Hiệp đã âm thầm gìn giữ Hưng Vân Trang mười mấy năm nay Thật tôi không hiểu được lý do tại sao Quả thật, Lý tầm Hoan thắc mắc về chuyện ấy khá lâu, nhưng hắn không tiện hỏi. 13 năm trước, khi hắn bắt đầu lìa hưng vân trang, thì hắn đã thấy có cái quán của Lão Tôn Gù nơi đó, nhưng hắn không làm sao biết được dụng ý như thế nào. Nếu nói Lão Tôn Gù hứa chịu lời gửi gắn của người khác, thì người đó là ai? Trên đời này, nếu có người biết cái bí mật ấy, chắc chắn chỉ có một mình Tôn Lão tiên sinh. Lý Tẩm Hoan định hỏi ông ta Nhưng hắn hơi thất vọng Ông già kể chuyện Đang ngồi bập rậm ống điếu Chính những lúc như thế Mới khó cậy miệng ông ta Tôn Tiểu Bạch nhìn ông vụt nói Có một chuyện mà cháu khó hiểu quá ông ơi Lý Tẩm Hoan nhìn nàng Đợi nàng nói tiếp Cái tên Tiểu Quỷ Long Thiếu Vân Đứng trước Thượng Quan Kim Hồng chặt đứt cánh tay Chuyện đó Thám Hoa có biết không? Hắn là một đứa bé rất đặc biệt đấy Và hắn cũng có những hành động cũng rất đặc biệt Hắn làm chuyện ấy tôi thấy thật là lạ đấy Sao cơ? Hắn biết lúc đó Thượng quan Kim Hồng sửa soạn giết người Vì thế hắn áp dụng lối tiên phát thế nhân Để cho Thượng quan Kim Hồng không thể nói sao được Không thể làm sao được Làm như thế Thứ nhất hắn bảo toàn được sinh mạng cho hai cha con hắn Thứ hai, hắn còn được thiên hạ chuyển tụng là đứa con chí hiếu, là một thiếu niên can đảm. Để nhờ đó mà người ta sẽ xem trọng hắn. Hai, hắn làm như thế thật là tuyệt đỉnh thông minh và cũng có thể nói gọi là cú độc. Nhưng vì hắn vốn là đứa trẻ thông minh, một đứa bé tàn độc, thành ra chuyện đó tôi không cho là lạ đâu. Thế cô lạ ở chỗ nào? Võ công của hắn đã bị anh phấy bỏ. Thể chất của hắn còn suy nhược hơn bình thường Suy nhược yếu đuối hơn một đứa trẻ bình thường Có phải thế không? <cười> Thật ra Lúc đó tôi không biết hắn là con của Long Tiêu Vân Và Lâm Thi âm Nên thấy hắn hùng ác quá Tôi đành phải phế võ công của hắn Để trừ họa về sau cho thiên hạ Vì thấy quá rõ cái bản chất tàn độc của hắn Nên tôi xuống tay hơi nặng Cho nên cô nói đúng Hắn vốn yếu đuối lắm Yếu hơn một đứa bé tầm thường nhiều lắm Một con người như thế Không làm sao tự mình chặt được tay mình như thế đâu Cho dù có người chặt hộ Thì cũng không làm sao có thể chịu đựng được Nhất định phải ngã ngay Chứ không thể đứng nói tỉnh táo một lúc khá lâu như thế được Hành động và sức chịu đựng đó Chỉ có đối với người có võ công cao thôi Lý Tẩm Hoan trước người ánh mắt Hình như hắn vừa phát giác ra một việc Tôn Tiểu Bạch nói Chẳng những thế Hắn còn cúi xuống nhặt cánh tay vừa chặt Và đối đáp rất mạch lạc Mà nếu là tôi Tôi cũng không làm như thế nổi đâu Ý của cô muốn nói Phải chăng võ công của hắn đã được phục hồi rồi sao Đúng Trừ phi truyền ngôn về chuyện Hưng Vân Trang Có tặng ẩn một bộ võ công bí kíp Mà bộ võ công ấy tình cờ lọt vào tay của hắn Tôn Nhị Hiệp Cố thủ tại Hưng Vân Trang người mấy năm nay để làm gì? Phải chăng vì lời ký thác của người nào đó Nên ở mãi để canh chừng bộ võ công bí kiếp ấy chăng? Ừ, chuyện này tôi cũng không biết nữa Tôn lão tiên sinh cười hỏi <cười> Không nói, nói thì lại làm thinh Còn đã nói thì phải nói cho rõ Làm gì mà ấm a như thế chứ? Cháu... Cháu nói sợi bị mắng à Nếu ai muốn giữ được bí mật Thì đừng có đi chơi với đàn bà Đừng có hở ra một tiếng nào cả Ừ Cháu không thèm nói đâu <cười> Cô không nói Mà cô lại còn tìm cách gợi ý cho tôi nói Thế phải không Đừng Tôi là ông nội của cô cơ mà ừ, Nhưng nếu cháu có nói Thì cũng nói cho hắn nghe thôi Nó sẽ thám hoa nghe thôi vì thật ra Anh ấy cũng không phải người ngoài mà Không phải người ngoài Câu nói đó làm cho Lý Tẩm Hoan muốn nhai đi nhai lại Nhưng rồi hắn vụt nghe lỏng sốn sang Hắn đã nợ người nhiều rồi Bây giờ nếu nở thêm nữa Thì chắc tới già hắn cũng không ngóc đầu lên nổi Một người đàn bà khi đã nói một câu Cũng không phải là người ngoài Tự nhiên nàng đã đặt hắn vào thân tộc Nhưng nếu không phải là một họ Thì nàng đã gắn cuộc đời nàng với hắn rồi Tôn lão tiên sinh ngưng cười Hưng vần chàng Quà thật có tàng ẩn Một bộ võ cùng bí kịp đấy Lý Tập Hoan giật mình hỏi Võ cùng bí cập của ai Tại sao tôi lại không hay biết Tôn lão tiên sinh gõ gõ tản thuốc hỏi Thám hoa có nghe cái tên Vương Lân Hoa lần nào chưa Lý Tầm Hoàng đó Có Tức là tiền đại võ lâm Ẩn hiệp Vương Lân Hoa đó chứ gì Tôn Lão Tiên Sinh gật đầu Chính là ông ta đấy Nghe nói Lúc chuẩn bị ra biển Đông Hải Là sau cổ Hình như ông ta biết Sẽ không trở lại Trung Nguyên Nên sau khi chọn mãi Ông ta mang đến Mai Hoa Trang Tức Hưng Vân Trang hiện nay Để giao nó cho một người Lý Tẩm Hoan hỏi Giao nó cho ai ạ Tôn Lão Tiên Sinh đáp Là giao cho Thám Hoa đấy Lý Tẩm Hoan nhướng mắt Giao cho tôi ư Tôn Lão Tiên Sinh cười Thật ra Thì ông ta quyết trao tận tay của Lý Thám Hoa Nhưng lúc đó Thám Hoa bận đi xa Mà ông ta lại hẹn Nên không thể đợi Và lại vốn biết Lâm cô nương Vốn là người em kết nghĩa Mà cũng có thể là người hôn phối sau này của tháp hoa Nên ông ta nhờ về trao lại Cẩn thận hơn một chút Ông ta lại nhờ một người ở kế bên đó bảo hộ Lý tẩm hoan à lên một tiếng thật xài Hình như đó là sự thật phát giáp về lão tôn cù Chứ hắn vẫn còn thắc mắc Nhưng tại sao Nàng lại không nói lại cho tôi biết 13 năm trước Khi tôi có việc ra vụ quan ngoại Khi vẻ chỉ bị phục kích Và mang thương nặng Chính nhờ lòng tiểu vần cứu thoát Hình như cổ hắn ngảnh lại Chỉ vì một chuyến đi Mà cuộc đời của hắn thay đổi Cuộc đời của nàng cũng đã thay đổi Chuyện đó có lẽ đến chết Hắn cũng không quên Chính vì một chuyện ân ân nghĩa nghĩa đó Mà hắn suốt đời bất hạnh Tôn tiểu bạch sen vô Chuyện này... Chính nhị thúc tôi đã nói lại rõ ràng... Khi Vương Lão Tiền Bối đến Hưng Vân Trang... À không... Đến Mai hoa Trang... Thì... Người đã nhờ nhị thúc tôi... Ở sát một bên để gìn giữ đấy... Tôn Lão Tiền Sinh nói... Vương Tiền Bối... Là người lịch lãm... Nên mới nhờ Lão Nhị của ta canh phóng... Để khi nào vạn nhất xảy ra bất chắc... Có thể giúp đỡ thá hoa một tay... Bảo vệ bộ võ công bí kíp... Chỉ có Lão Nhị đó... Vương lão tiền bối yên tâm gia đình thôi Bây giờ thì Lý Tầm Hoan đã hiểu rồi Nhất định Lâm Thư Âm sau này Đã trao quyền bí kiếp ấy cho con nàng Để theo đó luyện tập phục hồi công lực Nàng là một người mẹ Nàng có thẩm quyền bảo vệ con mình Nàng phải lo cho con nàng Mẫu tử tình thâm Chuyện đó có gì đáng trách Nhưng đó là việc sau Còn khi Lý Tầm Hoan từ quan ngoài trở về một lượt Với Long Tiêu Vân Thời ấy chưa có biến cố xảy ra tại sao nàng không cho Lý T tổng hoang biết về quyển bí kí ấy nghĩ đến nàng là lý T tổng nhớ lại ngày xưa ngày đó hắn mới gặp nàng lúc đó hắn và nàng đều còn bé Tuy là chuyện đã quá lâu không ai nhắc tới cả hắn và nàng cũng không hề nhắc tới nhưng trong lòng hắn chuyện đó như dạng dạng trước mắt. Đó là vào một buổi tuyết sa, lạnh hương tiểu trúc, hoa mai đang nở rộ. Lý Tầm Hoan rất thích móc tuyết đắp hình người, y như những đứa trẻ vùng nhiệt đới ưa móc đất sét đắp hình nhân. Hắn tìm được hai cục than lõi, thứ than có ánh ngời ngời. Hắn định dùng vào mặt làm hai con mắt cho người tuyết. Đó là thở vui vẻ chảy chung nhất trong đời của hắn Hắn không phải ưa thích cái hình tuyết Nhưng hắn rất ưa thích đôi mắt Mỗi khi hắn khảm hai con mắt than vào Cái bộ mặt tròn tròn của người tuyết Bỗng như sống động lung linh Đó là lúc sung sướng nhất trong thời gian chơi hình tuyết của hắn Mặt hình tuyết vốn tròn vành vạnh Hắn đang tính toán không biết gắn đôi mắt vào đâu Ngày lúc đó mẹ hắn Người đàn bà luôn đau yếu Hôm ấy lại phá lệ ra trốn viên đình Bên cạnh lại có dẫn theo một cô bé khoác chiếc áo màu Hồng và Bạch luôn là hai màu mà hắn ưa thích nhất Da mặt của cô bé thật trắng, chiếc áo lại màu hồng Bạch tượng trưng cho trong trắng, Hồng biểu hiện cho nhiệt tình Lần thứ nhất thấy nàng, hắn chợt thương ngay Tự nhiên đối với cái tuổi nho nhỏ ấy Đó là tình thương với nghĩa anh em Mẹ hắn cho hắn biết Tầm hoan Đây là đứa con gái của người bạn gái của mẹ Người ấy là em nuôi của mẹ Vì bận việc đi xa Nên để em lại đây Bắt đầu từ giờ phút này thì âm là em gái của con Con phải dạy dỗ Chăm non cho nó Mẹ hắn gọi thi âm Nhưng sau đó Hắn biết cả họ nàng Là lâm thi âm Nhưng lúc đó hắn không nghe mẹ hắn nói gì nữa Mẹ hắn có nói Nhưng hắn không nghe Vì cô bé đã bước lại bên hắn Cúi xuống nhìn hình tuyết và khẽ hỏi Tại làm sao không có con mắt Hắn hỏi lại Bé có thích làm hai con mắt cho hình tuyết không? Tự nhiên là cô bé thích mê hắn trao hai cục than cho cô Đây là lần thứ nhất hắn cho người khác hưởng chung cái thú tạo đôi mắt lung linh cho hình tuyết cũng từ ấy trở đi bất cứ hắn có những gì hắn cũng cùng với nàng chung hưởng thậm chí người ta cho hắn một bánh nho nhỏ hắn cũng giấu trong tay áo đem về chờ cho đến lúc gặp nàng để chia sẻ với nàng Chỉ cần thấy được một tia sáng trong mắt nàng, Là hắn cảm thấy đời hắn vui sướng hơn bao giờ hết Vĩnh viễn không có gì thay thế được Thậm chí hắn không tiếc gì sinh mạng của mình Hắn đem nó cho nàng cùng cho một giấc mộc chung Nàng cũng thế Hắn biết Và hắn tin như sắt đá Thậm chí lúc hắn và nàng chia tay lần hắn ra quan ngoại Và cho đến bây giờ Thì hắn cảm thấy chắc chắn rằng Chỉ có hắn Mãi mãi chỉ có hắn Mới có thể chia sớt những gì đau khổ Mới có thể cùng chung vui sướng với nàng Nếu không Nếu chỉ mỗi một người Đời sống sẽ như một cây khô Hắn tin tưởng như thế cho đến tận bây giờ Nơi con đường hẹp tối tăm Tuyết xuống đã bao lần Mặt đất ẩm thấp không giấu chân người Bên vòng tường Tự nhiên cũng có lối khô giáo Nhưng lấy tầm hoan tình nguyện đi dưới sình lầy Hắn thích chân đạp lên lớp băng êm ái Trên mặt đất tuy lạnh Nhưng nếu dẫm xuống bùn Bên dưới ấm áp lạ lùng Chỉ những lúc như thế Mới làm cho tâm tình của hắn cảm thấy yên vui Trước đây hắn rất ghét bùn lầy Hắn bằng lòng đi một cái vòng thật xa Chứ không bằng lòng bước ngang bùn lầy Để được nhanh hơn Nhưng bây giờ, bây giờ thì khác Hắn cảm thấy bùn lầy, rong giống như cuộc đời hắn